Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3879 Thầy Trò Tương Kiến Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Trung Niên Nam Tử một bên khóc, một bên đem sự tình ngọn nguồn tử tử Giảng thuật trọn vẹn đã qua thời gian một chén trà công phu mới đem Sự tình chân tướng làm rõ sở Công Tôn Ngọc Nhi sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi Vốn là còn tưởng rằng là Trương Liên không dùng sức, không nghĩ tới chờ đến nhưng lại. Như vậy kết cục, dùng lực lượng một người tựu diệt sát cả đội tu tiên giả chẳng lẽ đối. Phương là độ kiếp cấp mật lão quái vật. Nếu không, phải đi vây công vân phong mạch khoáng tu sĩ thực lực không. Kém, gần kề phân thần kỳ tuyệt không có bản lính thắng được như thế. Gọn gàng. Không cần tốn nhiều sức tựu đưa bọn chúng giết mổ hầu như. Không còn. Cái này. Sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê cũng không hiểu được. Gần kề một cái che mặt mà. Thôi, ta đã bị đối phương đánh cho đắc hôn mê. Liền đối phương khuôn Mặt đều không có nhìn rõ ràng. Chớ đừng nói chi là biết rõ ràng thực. Lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Trung niên nam tử khóm núm Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ biểu lộ mở miệng. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy biểu hiện của mình có chút rất ớt quá. Mức. Nhưng công tôn Ngọc Nhi cũng không có bởi vậy trách cứ cái gì có thể. Sống sót tự không tệ đối mặt mạnh như thế địch để quá nhiều yêu cầu. Rõ ràng cho thấy ếp buộc địa phương. huống chi việc đã đến nước này trách cứ hắn cũng không chỗ hữu dụng. Hôm nay chính mình ngược lại là mặt gặp lưỡng nan lựa chọn. Đến một lần sau, là tổ chức nhân thủ tiến về trước vân phong mạch. Khoáng, một lần nữa cướp lấy tài nguyên. Này mỏ thừa thải đại lượng tinh thạch, có thể đem nó đoạt lại tự nhiên. Có trọng đại ý nghĩa đối với hai vị sư thúc tại trong liên minh tỉnh. Cảnh cũng có trợ giúp địa phương. Nhưng muốn bốc lên phong hiểm đồng dạng không phải chuyện đùa. Không để ý thậm chí có khả năng bước chương liên theo gót vẫn lạc. Cái thứ hai là dừng tay trước về môn phái tổng đà, sau đó làm tiếp. Định đoạt. Cái này xem như ổn thỏa kế sách có thể tai họa ngầm cũng là không. Nhỏ, vân phong mạch khoáng lâu công không thể tiên minh bên trong mặt khác. Mấy đại môn phái đã biết. Nhất định sẽ như vậy chuyện lớn làm văn Đến lúc đó chính mình là an toàn Có thể hai vị sư thúc tại tiên minh bên Trong tình cảnh nhất định sẽ gian nan rất nhiều Đến tổt cùng nên làm ra như thế nào lựa chọn Gần đây thông minh đại khí công tôn Ngọc Nhi cũng có chút do dự đi Lên nhưng mà đúng lúc này Một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền Vào lỗ tai Ngọc Nhi. Như thế nào, sự tình gì cho ngươi mặt hồ mày? Chào, thanh âm kia rất bình thản. Trong đó quen thuộc hàm xúc thú vị Nhi. Càng không cần phải nói công tôn Ngọc Nhi cơ hộ cho là mình nghe lầm. Ào ào quay đầu lại. Chỉ thấy trong phòng gian chẳng biết lúc nào. Lại nhiều ra một gã tu. Tiên giả chính cười tùm tìm đem chính mình nhìn xem. Sư, sư tôn, công tôn Ngọc Nhi trên mặt, không khỏi lộ ra vui mừng quá đỗi thần. Sắc, dùng sức rùi rùi mắt con ngươi, đúng vậy trước mắt có thể chẳng phải là sư phụ của mình Lâm Hiên sao? Kinh hỷ kinh ngạc, sau đó sở hữu biểu lộ, đều bị cuồng hỷ thay thế Làn gió thơm cũng thí, thiếu nữ nhào vào Lâm Hiên trong ngực. Công tôn Ngọc Nhi có chút thất thố. Thật sự là những năm gần đây này, lo lắng hãi hùng quá nhiều. Lâm Hiên Ly khai vân ẩn tôn. Nhoáng một cách đã có bách niên. Một điểm tin tức cũng không. Mọi người đều biết, tu tiên giới là nguy hiểm trải rộng, nàng thật. Đúng là sợ sư tôn là vẫn lạc mất. Tốt đang lo lắng là dư thừa, lại cùng sư tôn gặp nhau công tôn Ngọc. Nhi vô cùng vui mừng. Sau một lúc lâu mới ý thức tới chính mình quá mức thất thố rồi, vội. Vàng ly khai, dịu dàng hạ bái Ngọc Nhi cho sư tôn chào Tốt rồi, mau đứng lên. Lâm Hiên thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng đối với chính mình người. Nhưng lại cho tới bây giờ cũng không tự cao tự đại địa phương. Thò tay đem Ngọc Nhi nâng dậy. Sau đó ngồi xuống công tôn Ngọc Nhi tự mình chuẩn bị rượu ngon trái, cây, rượu qua 3 tuần. Lâm Hiên trầm ngâm mở miệng Ngọc Nhi vừa mới gặp ngươi đầy mặt. Khuôn mặt u sầu có thể có chuyện gì khó xử. Sư tôn lại như thế này. Đối với mình sư phụ công tôn Ngọc Nhi đương nhiên không có chút nào. Giấu riêng đem vừa rồi hiểu rõ đến tình báo lại thuật lại một lần. Thì ra là thế. Lâm Hiên lại hào không thèm để ý. Cứ việc bằng cái này một chút điểm tình báo. Hắn cũng không biết vân. Phong mạch khoáng xảy ra chuyện gì. Nhưng này lại có quan hệ gì. tu tiên giới này đây thực lực quyết thắng thua địa phương. Quản hắn khỉ gió cái gì âm mưu vừa kế. Tại tuyệt cường thực lực miễn. Cướng đều không đáng giá nhắc tới. Không cần lo ngại. Này mạch khoáng đã liên quan đến bổn môn vận số. Vi sư cùng ngươi đi một lần thì tốt rồi. Lâm Hiên không thèm để ý mà. Nói, đa tạ sư phụ chỉ là quá làm phiền ngươi. Tông tôn Ngọc Nhi Đại Hỷ. Khẽ chào. Tốt rồi, vi sư không thích những nghi thức xã sao này, người một nhà. Làm gì khách khí, đã nhiều năm như vậy, không biết vân ẩn tôn tình. Hình như thế nào, ngươi hai vị sư thúc thì thế nào. Đây cũng là lâm hiên lo lắng nhất. Như tại bình thường cũng thì thôi, dùng uy danh của mình tựu tính. Toán không tại tôn môn bên trong cũng tuyệt đối không có bọn đảo. Chích thế hệ dám vuốt dâu hùm. Nhưng mà sự dịch thời di, vực ngoại thiên ma cũng sẽ không có bất kỳ. Cố kìa! Vân ẩm tôn uy danh lan xa bản là chuyện tốt. Nhưng cây to đón gió, cũng là danh ngôn chí lý. Hôm nay trong tam giới, gió tanh mưa máu, liền tán tiên yêu vương. Cường giả như vậy, đều có người vẫn lạc, lâm hiên phải sợ trở lại vân. Ẩm tôn tổng đà đoán gặp chính là một mảnh phế tích. Hi hi, sư phó quan tâm nhất chỉ sợ không phải hai vị sư thúc, mà là. Âu dương sư mấu tình hình gần đây như thế nào? Tông tôn Ngọc Nhi lại. Cười cười mở miệng. Ngươi nhà đầu kia thật sự là không biết lớn nhỏ đối mặt sư phó. Cũng dám nói loại này ăn nói khủng điên có tin ta hay không cho ngươi? Diện bích 100 năm á Lâm Hiên cười mắng trước tác thế muốn đánh. Sư tôn bớt giận đổ nhi cũng không dám nữa. Công tôn Ngọc Nhi cũng là thấy tốt thì lấy nhân vật, vội vàng giả. Trang gia điểm đảm đáng yêu con gái ngoan ngoãn bộ dáng đến rồi. Cái kia còn không mau nói. Lâm Hiên có chút khí khổ, đều nói nghiêm sư ra cao độ, xem ra chính. Mình đối với đồ đệ, xác thực không thể dung túng quá mức, nếu không. Cách này mấy cái tiểu nha đầu đều muốn coi trời bằng vung đến nhảy lên. Đầu lật ngói rồi. Sư tôn yên tâm. Sư mấu rất tốt. Hai vị sư thúc rất tốt. Mấy vị sư tỷ muội mọi người cũng đều rất tốt. Ma tai tuy nhiên mãnh liệt. Nhưng chúng ta vân ẩn tôn vận khí không tệ. Cho nên bị liên lụy phạm vi. Cũng không nhiều. Hôm nay đều là an nhiệt không việc gì. Công tôn. Ngọc Nhi nhìn mặt mà nói chuyện. Không dám lại trêu chọc rồi, mà là nói ngắn gọn. Lâm Hiên nghe xong trên mặt quả nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Dọc theo con đường này, hắn cũng có chú ý nghe ngóng vân ẩn tông tin. Tức, mặc dù không có đạt được quá không xong nhưng dù sao cũng là tin đồn. Không có khả năng như vậy vô tư rồi, lúc này nghe xong đồ nhi miêu tả. Mới cuối cùng đem nhiều ngày một mực treo lấy tâm phóng ra rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái kia sư tôn đâu rồi? Ngài ra đi tìm Nguyệt Nhi sư Mẫu còn có manh, mối. Công tôn Ngọc Nhi lúc này đây không hề trêu chọc quan tâm mà. Nói, đã tìm được. Cái kia sư mấu tại sao không có cùng ngài cùng một chỗ út? Về sau lại thất lạc rồi Lâm Hiên hùa rũ À công tôn Ngọc Nhi nghẹn họng nhìn chân chối Nhưng thấy Lâm Hiên không Rất cao hứng Đương nhiên cũng không nên tiếp tục hỏi thăm cái gì Lâm Hiên đợi đồ để hòa ái Cho nên mấy cái nhà đầu cũng gần đây ra thích Cùng sư tôn hay nói giỡn Nhưng cũng không có nghĩa là tựu thật sự Dám không biết lớn nhỏ, các nàng kỳ thật cũng rất tôn sư trọng đạo. Gặp sư tôn trong nội tâm không thích công tôn Ngọc Nhi biểu lộ cúng. Tự biến được cẩn thận từng ly từng tí. Tốt rồi, ta cùng với Nguyệt Nhi chỉ là tạm thời tách ra, dùng thực. Lực của nàng tải ma tai trong có lẽ cũng không có trở ngại, này cũng không cần quá mức lo lắng.